Mời các bạn theo dõi Bồ Tế Thuyết Trình Thám Kinh Sỉ, trò chơi cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà xin đọc. Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lakoncup.com. Chương thứ 25: Ám thị của chúng. Không cần nói cũng biết, chuyện xảy ra công viên Dường Phúc Khê. Khiến hàng nhất và những người khác chấn động thế nào Giờ họ đang tập trung tại Đại Bàn Xoanh Tâm trạng vừa phức tạp vừa nặng nề tivi vẫn đang phát tin tức cập nhật Nhưng không hề có nội dung nào xác thực Chỉ có phần phỏng vấn người thân của nạn nhân xấu số Trên màn hình tivi Ngoài bố mẹ của Lưu Bình đang khóc thảm thiết ra Còn có một cô gái trẻ Cũng đang khóc không thành tiếng Trên màn hình trên hàng chữ Bạn gái của người chết thần bí Lưu Bình Cô nức nờ nói với phóng viên Đều tại tôi Nếu tôi không nói về anh ấy Mình đã từng thấy đĩa bay Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện này Cô đã từng nhìn thấy đĩa bay sao? Khi nào vậy? Phóng viên hỏi Khoảng 8-9 năm trước Lúc tôi còn học tiểu học Đĩa bay cô nhìn thấy trông như thế nào? Một chiếc đĩa hình tròn màu xanh lục Trông như chiếc nón phớt vậy Tức là giống với đĩa bay Mà những người mục kích lần này thấy rồi Vâng Cô đã nói chuyện này cho bạn trai Lưu Bình biết sao Vâng Bây giờ thì tôi vô cùng hối hận Cô cho rằng sau khi Nói cho bạn trai biết chuyện này Cô ấy đã nổi hứng gọi đĩa bay đến Vâng Sau khi Lưu Bình biết chuyện liền chìm đắm vào nó Anh ấy từng gọi điện nói với tôi rằng Rất muốn giao tiếp với người ngoài hành tinh. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy đi gọi đĩa bay thật. Phong viên tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ấy muốn thì sẽ gọi được đĩa bay hay sao? Người bình thường làm sao làm được chứ? Cô gái đau buồn, bối rối lắc đầu. Tôi không biết, có lẽ anh ấy không phải là người bình thường. Sao cô lại nghĩ vậy? Cảm giác anh ấy mang đến cho tôi không sống với những người khác. Nói đến đây, cô gái bụng chặt miệng Nước mắt trào ra Như nhớ đến những chuyện đã qua Cô quay lưng lại Xin đừng hỏi thêm nữa Phòng viên đành kết thúc cuộc phỏng vấn Quay lại đối diện với máy quay Vừa rồi là cuộc phỏng vấn người thân và bạn gái của nạn nhân Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc này Cập nhật tin tức Đủ rồi Hàn Phong dùng điều khiển tắt tivi Chán ghét nói Thì đám phóng viên này đúng là sắt muối liền vết thường Có nghĩ đến cảm xúc của người khác không vậy? Tôn Vũ Thìn tức giận nói Nghe nói lát nữa còn phỏng vấn Cả ông bà nội của Lưu Bình nữa Hết chuyện để làm gì hả? Không đưa tin về tình hình bên trong công viên Dường Phúc Khê Cứ bám xiết lấy người nhà nạn nhân làm gì? Hai ngày trước chúng ta còn ở chung với Lưu Bình Bây giờ cậu ấy đã chết rồi hằng nhất buồn bã nói Sớm biết như thế Sau khi ra khỏi không gian khác Tôi đã mời cậu ấy gia nhập liên minh rồi Lục Hòa vỗ vai Hằng Nhất Cho dù cậu ấy có gia nhập liên minh của chúng ta Chắc chắn vẫn sẽ làm việc này thôi Kết quả không thay đổi được Các cậu tin cậu ấy gọi điếp bay thật à? Tình tiểu nhiễm hỏi Hằng Nhất thò sai Nếu là người khác Có thể tôi sẽ không tin Nhưng tôi biết siêu năng lực của Lữ Bình là giao tiếp Lúc nãy trên TV Chẳng phải bạn gái của cậu ấy đã nói rồi sao Lưu Bình rất muốn giao tiếp Với người ngoài hành tinh Em biết bạn gái của cậu ấy Là quách vũ của lớp 18 Ở trung tâm Minh thức Tân Na nói Cô ấy là người học lớp bên cạnh Vậy những gì cô ấy nói là thật sao Cô ấy từng nhìn thấy điệu bay Do Lưu Bình chịu ảnh hưởng của bạn gái Nên mới làm việc này sao Hàn Phong tò mò Chắc là thật đó Bạch Vũ không phải kiểu con gái thích hoanh hoang Tân Na nói Nói vậy trong vũ trụ thật sự có tồn tại người ngoài hành tinh sao Lôi ngạo kích động Thần kỳ quá đi Đừng có ngu ngờ thế Trong phải chuyện đang vui mừng đâu Tôn Vũ Thịnh nói Lưu Bình đã bị người ngoài hành tinh giết chết đấy tin tức đâu có nói là bị giết đâu Lục Hoa nghiêm nghị Bảo chí nói khi thi thể của Lưu Bình được tìm thấy Toàn thân không có bất cứ vết thương nào Về mặt sợ hãi như bị đe dọa đến chết vậy Có khi nào cô ấy nhìn thấy Giáng vẻ khủng khiếp của người ngoài hành tinh rồi sợ đến chết không? Mế tiểu lộ dùng mình Chẳng không phải cậu ấy nó muốn gọi địa bay và người ngoài hành tinh đến Chẳng lẽ lại không có chút khả năng chịu đựng tâm lý nào sao? Lôi ngạo nói Tôi cũng thấy sự việc không đơn giản như vậy đâu Không chừng người ngoài hành tinh đã làm gì đó với cậu ấy Lục Hoa thở dài Nhưng đáng tiếc Lư Bình chết rồi Không ai biết đã xảy ra chuyện gì Mọi người im lặng hồi lâu Bùi bùi lên tiếng Nếu vậy vụ cháy lớn ở công viên rừng Phúc Khề Có liên quan đến cái chết của Lư Bình không? Tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này Quý Khải Thụy nói Vụ cháy chắc chắn có ý nghĩa nào đó Hay người ngoài hành tinh muốn ra ám thị cho người trái đất Hẳng nhất đoán Đột cháy cầm một khu rừng Việc này có ý gì chứ? Lôi ngạo gái đầu Khó đoán quá Cậu đừng chỉ có rừng ở bên ngoài vấn đề chứ Có lẽ bí mật được cất giấu bên trong công viên rừng Phúc Khê hằng Nhất nói Đúng rồi Nhắc đến chuyện này các cậu có để ý không? Dù trên mạng hay truyền hình trực tiếp trên TV Đều không thấy hình ảnh bên trong công viên rừng Phúc Khê xuất hiện Tôn Vũ Thìn thấy khó hiểu Theo lý mà nói Nếu chay rừng với quy mô lớn như thế, phải điều động máy bay trực thăng để chụp lại mới phải chứ? Nói đúng lắm, tỉnh tiểu nhiễm nói. Ngay cả chúng ta cũng nghĩ đến vấn đề này. Vậy chính phủ và truyền thông chắc không thể bỏ qua. Xem ra chỉ có một khả năng, bên trong công viên rừng Phúc Khê thật sự có trẻ giấu bí mật nào đó. Hơn nữa, chính phủ đã biết chuyện này và có ý muốn giấu dần chúng. Tân Na nói. Thảo nào mấy phóng viên kia chỉ có thể làm chuyện vô bổ Như phỏng vấn gia đình của người chết Chắc giờ chính phủ đã phong tỏa công viên Không cho bất cứ ai vào trong điều tra Quý Khải Thụy đoán Chắc chắn là vậy rồi Tân Na đồng ý với phân tích của Quý Khải Thủy Lại im lặng một hồi Hàn Phong rè rặt nói Tôi thấy chúng ta nên Lôi ngạo chỉ cả hai ngón tay Về phía anh Tôi biết cậu muốn nói gì Tôi cũng nghĩ thế đấy Lục Hoa nhìn họ, không phải các cậu muốn vào trong công viên rừng Phúc Khê để điều tra đấy chứ? Đúng, chẳng lẽ các cậu không tò mò sao? Phía sau chuyện này rốt cuộc che giấu bí mật gì? Hàn Phong thắc mắc. Vấn đề ở chỗ công viên rừng Phúc Khê bị phong tỏa rồi, không chừng còn được bảo vệ nghiêm ngặt nữa. Chúng ta vào đó bằng cách nào? hằng nhất hỏi. Hàn Phong nháy mắt. Chúng ta đâu phải người bình thường, có gì ngăn được những người có siêu năng lực như chúng ta chứ? Chắc cậu không định đánh thẳng vào trong đấy chứ Quý Khải Thủy châm chọc nói Vì điều tra chuyện này Mà động đến can qua Đôi đầu với cả chính phủ sao Hàn Phong biết mồi Nhận ra mình đã quá thiền cật Mọi người suy nghĩ một hồi Tôn Vũ Thìn đột nhiên nhìn lôi ngạo Lôi ngạo cũng nhìn cậu Sao vậy Tôn lão Đài Lúc nãy chúng ta có nói đến Chụp ảnh trên không Tôi chợt nhớ ra cậu có thể Ờ đúng hả Lôi ngạo đâm vào lòng bàn tay mình Tôi cũng quên mất Siêu năng lực của tôi có thể bay lên không mà Hả Ý cậu bảo lôi ngạo bay phía trên công viên rừng phúc khê Để chụp hình ảnh bên trong sao Lục Hòa kinh ngạc Đúng Làm như vậy chúng ta sẽ biết được tình trạng bên trong công viên Tôn Vũ Thị nói Đúng là một chủ ý hay Lôi ngạo kích động bật dậy Tôi đi ngay đây Đợi đã Bây giờ á Nhất nói Ban ngày ban mặt Cậu bay lên giữa không trùng Nhớ bị phát hiện thì sao Không sao tôi bay lên cao Dưới mặt đất không nhìn thấy đâu Cùng lắm chỉ thấy châm đen nhỏ xíu thôi Với lại hôm nay trời nắng gắt Người ta sẽ không ngẩn lên nhìn trời đâu Lôi ngạo nói Không có gì nguy hiểm chứ Tân Na hỏi Yên tâm đi tôi đã điều khiển nhuẩn nguyễn Siêu năng lực từ lâu rồi Lôi ngạo tự tin Được để tôi lấy máy ảnh cho cậu Hàn Phong nói Rồi vào phòng lấy chiếc máy ảnh Sony ra sao cho lôi ngạo Nhiệm vụ chụp ảnh trên không Giờ ra cho cậu đấy Lôi ngạo treo máy ảnh lên cổ mình Hưng phấn đến mức đỏ cả mặt Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành việc này Siêu năng lực của cậu có duy trì được lâu không? Hàng nhất nói Không thành vấn đề Tính theo đường chim bay thì công viên Dường Phúc Khê Cách chỗ này rất là gần Siêu năng lực của tôi dùng để bay lượn hoàn toàn Có thể duy trì được hơn 10 phút Không sai Tôi vừa dùng siêu năng lực cảm ứng Tính theo đường chim bay Công viên rừng Phúc Khê Chỉ cách chỗ này 3.783 m thôi Bùi Bùi nói Với tốc độ của tôi Chỉ cần vài phút là bay đến đó rồi Lôi ngạo nói Được rồi, cẩn thận chút đấy Hàng nhất vỗ vai lôi ngạo Mọi người ra khỏi cửa Leo lên sân thượng của tòa nhà 26 tầng Họ quan sát xung quanh Thời tiết ỏi bức Nên quanh sân không có ai Lôi ngào hít thở một hơi Người cực kỳ thích biểu diễn như anh Một tay nắm lại Giữa thẳng lên cao Tay còn lại trống lên eo Bắt chất động tác của siêu nhân Anh mỉm cười Vụt cái phi thẳng lên trời Lượn một vòng bay về hướng công viên rừng Phúc khê Với tốc độ cực nhanh Hàn Phong lần đầu nhìn thấy siêu năng lực của lôi ngạo, ngần càng người. Anh vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị nói. Lúc đó sao tôi không nghĩ đến việc chọn một siêu năng lực ngầu thế này nhỉ? chương thứ 26, con số thần bí. Tất cả chờ vào nhà, thấp thòm chờ lôi ngạo về. Hàng nhất không ngừng nhìn đồng hồ. 15 phút trôi qua, mồ hôi bắt đầu đổ dọc theo chán. Sao lối ngạo còn chưa về nhỉ? Kiển nhẫn chút Thử đợi thêm một lát nữa xem Tân Na nói Hàng Nhất đi tới đi lui trong phòng khách Đã 20 phút trôi qua Anh sốt ruột nói Nguy rồi, đã qua 20 phút Lôi ngạo nói cậu ấy chỉ có thể duy trì được bấy nhiêu thôi Mọi người cũng bắt đầu sốt ruột Hàn Phong nghĩ đến vài tình huống đáng sợ Chắc không phải cậu ấy bay trên không trung Thì bị quân đội dưới đất phát hiện Rồi bị bắn chết đấy chứ Đừng nói mấy chuyện xui xẻo thế Hàng nhất trường mắt nhìn Hàn Phong Cậu ấy có phải chim sẻ đâu Mà dễ dàng bị bắn chết thế Hơn nữa cậu ấy bay trên cao Đạn có thể bắn được xa thế sao Đạn thông thường thì không Nhưng nếu là súng bắn tỉa M82A1 Thì cự ly bắn có thể lên đến 6.800m Quý Khải Thủy Vôn quen với các loại vũ khí Chẳng lẽ cậu cũng cho rằng cậu ấy Không Tôi chỉ nói có khả năng này thôi Ít nhất cậu ấy trên không trùng cũng không hề an toàn như chúng ta tưởng, Quý Khải Thụy nói. Thật ra còn có khả năng đụng phải máy bay nữa. Lục Hòa nuốt nước bọt. Nghe vậy mọi người càng thêm lo lắng, không yên. Bùi bùi dùng siêu năng lực để cảm ứng rồi nói. Đừng lo, cậu ấy vẫn còn sống, hiện cách chúng ta 3.257 m theo đường chim bay. Mọi người thở vào, Hàng Nhất nói. Vậy là cậu ấy đang ở gần công viên dưỡng Phúc Khê à? Chắc chụp hình xong rồi chứ Sao còn chưa quay về vậy? Bùi bùi nhún vai Cái này thì tôi không biết Có khi nào cô ấy gặp rắc rối gì không? Tôn phút thì đoán Chúng ta có cần đến đó hỗ trợ không nhỉ? Hỗ trợ thế nào chúng ta đâu có thể bay lên không chung Hàn Phong bắt bác sĩ nói Siêu năng lực của cậu ấy không thể duy trì lâu như vậy Giờ chắc chắn không còn ở trên không chung nữa rồi Hàng nhất cao mày nói Thôi đừng đoán mò nữa Năng lực của lôi ngạo rất mạnh Tôi tin rằng cậu ấy có thể ứng phó được Lục Hoa nói Mọi người đợi thêm nửa tiếng nữa Đã gần một tiếng trôi qua Kể từ khi lôi ngạo rời đi Ngày lúc hàng nhất không thể nhịn được nữa Muốn đến công viên rừng Phúc Khê Để tìm Thì lôi ngạo trở về Tất cả đều thở vào nhẹ nhõm Hàng nhất lo lắng hỏi Cậu không sao chứ Lôi ngạo Không sao, lôi ngạo lo mồ hôi trên chán, mờ to mắt nói. Đáng sợ lắm, các cậu không ngờ được tôi đã thấy gì từ trên không trung đâu. Đừng vội, ngồi xuống từ từ nói. Hàn Phong lấy lòn cola trong tủ lạnh đưa cho lôi ngạo. Lôi ngạo ngồi trên sofa, mở nắp lòn rồi uống cạn một hơi. Không phải cậu đã nói có thể trở về sau 20 phút sao? Sao lại đi gần cả tiếng thế? Tình tiểu nhiễm hỏi. Lôi ngạo giải thích. Tôi bay đến công viên rừng Phúc Khê rất nhanh Cảnh tượng nhìn từ trên không khiến tôi sức người Để chụp cảnh này Một cách hoàn chỉnh Tôi đã bay lên chỗ cao hơn Chụp ảnh từ nhiều góc độ Quá trình kéo dài khá lâu Tôi còn không hay biết là mình đã vượt cả thời gian tối đa Tôi không còn sức để bay về Đành hạ xuống chỗ khuất gần công viên Sau đó bắt xe trở lại đây Sao vậy? Hàng Nhất nói Cậu thấy được gì từ trên không trung thế Kể cho bọn tôi nghe đi Lôi ngào hít sâu một hơi Chuyện này quá sốc Tôi không thể diễn tả được bằng lời Các cậu cứ trực tiếp xem những tấm ảnh tôi chụp trên không đi Anh tháo chiếc máy ảnh trên cổ xuống Đưa cho Hàn Phong Hàn Phong lập tức lấy dây cáp Kết nối máy ảnh với laptop Để trên bàn trà Lát sau Họ thấy hình ảnh bóng lôi ngào chụp Xuất hiện trên màn hình Lúc đầu họ đều không hiểu Nhìn chăm chăm màn hình rất lâu Cuối cùng họ cũng hiểu Mình đang xem cái gì Hàn Phong là người đầu tiên hô lên Đây đây là công viên rừng Phúc Khê Nhìn từ trên cao xuống ư Không thể là cái gì chứ Lôi ngạo nói Trời ạ Tân Na ngạc nhiên đến hà hốc miệng Đúng là sốc quá Cái các cậu thấy chỉ là anh chụp thôi Thử tưởng tượng cảm giác của tôi Khi tận mắt nhìn thấy từ trên không trung điịt nữa tôi đã rơi từ trên cao xuống đấy lôi ngạo long mồ hôi nói họ còn đang kinh ngạc đủ kiều thì hàng nhất đã xem đến ngây ngàn càng người kinh hãi hồi lâu cho nói được lời nào chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nồi trong ngành công viên rừng Phúc ghê trông như tấm thảm màu xanh lục tâm thảo này bị một đứa trẻ nghịch ngợm sùng phấn viết lên chi chít những con số và Nói chính xác thì không phải là viết mà là in những con số này lên. Nếu không có chú thích đi kèm, hẳn không ai ngờ đây là một công viên rừng có diện tích 1796 hectare mà chỉ nghĩ có người đánh dấu trên Bách cỏ thôi. Ý nghĩa của những con số này vẫn cần nghiên cứu kỹ càng nhưng có thể khẳng định loài người không thể làm được việc này chỉ có thể là những sinh vật thần bí kia mà thôi. Thì ra công viên rừng Phúc Khê Không bị cháy hoàn toàn. Chỉ cháy rụi những cây đã được đánh số mà thôi. Mê Tiểu Lộ kinh ngạc nói. Làm sao làm được chuyện này chứ? Với người ngoài hành tinh đó chẳng phải là chuyện khó khăn gì? Quý Khải Thụy nói. Giống như việc dùng tiên laser để khắc chữ lên tấm thép vậy. Theo những gì tin tức nói thì công viên Sừng Phúc Khề gần như biến thành biển lửa trong chớp mắt. Điều này cho thấy lúc đó những con số này đã được thiêu mà thành. Trình độ khoa học hiện đại ở trái đất chắc không làm được chuyện này đâu nhỉ, tình tiểu nhiễm nói. Tất nhiên, tôi thấy không cần nghi ngờ gì nữa, những con số này chắc chắn là ám hiệu do người ngoài hành tinh cố ý để lại. Họ đang giả ám thị gì đó với người trái đất, Quý Khải Thụy nói. Chỗ này chắc phải mấy trăm con số mất, Lục Hòa hạ hốc miệng nói. Đúng vậy, tổng cộng có 426 con số. Bùi bùi dùng siêu năng lực để cảm ứng Nói với Hàn Phong Có giấy và bút không Hàn Phong đưa một tờ giấy trắng và bút cho bùi bùi Bùi bùi khóng người xuống bàn trà Cẩn thận chép lại những con số trên ảnh Theo thứ tự Cô chép rất chăm chú Viết xong Còn đối chiếu lại hai lần Nửa tiếng sau Cô ngần đầu lên và nói Xong rồi Tôi đã chép lại không thiếu số nào Trên giấy viết 5. 5, 6, 3, 1, 7, 1 4, 2, 1, 9, 1, 3, 2, 1, 9, 1, 3, 2, 1, 8, 1, lược Cô biết những con số này nói lên điều gì không? Hàng nhất hỏi bùi bùi, bùi bùi nhú mày, ngập ngừng lắc đầu. Siêu năng lực của cô ta là con số, chắc tương đối nhạy với những số này, cô không thể giải thích được sao. Bùi bùi nói với vẻ bất lực, những con số này do sinh vật ngoài trái đất để lại, có thể đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của tôi. Lục Hoa nhìn chăm chú một lúc rồi nói, có khi nào đó là ngôn ngữ lập trình đặc biệt không, giống như hệ nhịp phân mà máy tính sử dụng ấy. Bùi bùi lắc đầu Có thể nhưng tôi nhìn không ra quy luật Làm sao chuyển đổi được thành ngôn ngữ Mà chúng ta có thể đọc hiểu đây Nhập vào máy tính thử xem Lục hoa yêu cầu Phải ha Bùi bùi bật giày khỏi sofa Trong máy tính ở nhà tôi có một chương trình phá giải các loại mật má Để tôi về thử xem sao Bùi bùi xếp tờ giấy lại Cất vào túi Nói với mọi người Tôi nghiên cứu ra kết quả sẽ thông báo với các cậu ngay Cẩn thận đấy Hàng nhất cắn giận Bùi bùi nhìn anh hơi như mày Tôi chỉ nghiên cứu mấy con số này trên máy tính ở nhà thôi Có gì nguy hiểm sao Hàng nhất cũng thấy lạ Câu cẩn thận Cần như không hề đi qua não bộ Mà đã bật ra khỏi miệng Lai nào tiềm thức đã khiến anh nói câu này Anh không giải thích được Đành nói Không có gì Cẩn thận một chút Cũng không sai đâu Bùi bùi chậm rãi gật đầu Được tôi biết rồi Sau đó cô mở cửa rời khỏi đại bản doanh Chúng ta thì sao? Làm gì bây giờ? Hàn Phong hỏi Hôm nay tôi phải về nhà rồi Bố mẹ từ quê lên tôi phải ở nhà với họ Tôn Vũ Thị nói Lâu lắm rồi tôi cũng không về nhà Lột Khoa nói Thật ra bố mẹ hàng nhất cũng hối thúc anh về mấy lần Hàng nhất sợ Cuộc cạnh tranh tàn khốc này Liên lụy đến bố mẹ Nên mãi không đi Nhưng trong lòng rất nhớ họ Thấy mọi người đều có ý này, anh nói Vậy tối nay, chúng ta ai về nhà nấy Nhưng xét vấn đề an toàn Thì không thể ở nhà quá lâu được Ngày mai, hay muộn nhất là ngày mốt Ta phải quay lại Đại Bàn Xoanh Được, hôm nay chúng ta về nhà nghỉ ngơi Hàn Phong nói Hờ, mất vui Tôi đang định nói sẽ dọn đến ở chung với các cậu Lôi ngạo nói Thì ngày mốt cậu dọn đến đi Hàn Phong nói Tột quá, lôi ngạo hưng phấn nói Tôi muốn chuyển ra ngoài lâu rồi Ở nhà ngày nào cũng phải nghe mẹ cằn nhằn Chúng ta được ra ngoài cùng lúc Như thế sẽ trở thành mục tiêu quá lớn Hẳng nhất nói